Người lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dân Đường Coi Âm Tối nay thì chúng ta sẽ được gặp lại tác giả Trần Linh với một câu chuyện dài 4 tập Và câu chuyện này mang tên Bàn tay sáu ngón Nghe cái tên thôi là chúng ta đã thấy có một cái sự hấp dẫn ở trong câu chuyện này rồi đúng không ạ? Và liệu nội dung của câu chuyện có hấp dẫn như cái tên của nó hay không Thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé Tháng bảy trời tắt nắng màn đêm buông Thời tiết đêm nay thật lạ Bầu trời âm u sấm chớp đánh đi đùng Vậy mà mái chẳng mưa nổi Tiếng sấm khô khăn từ trên trời rội xuống Như hù dọa con người ta chứ chẳng thể đem mưa chút xuống Trước hiện nhà ông Tổng đi qua đi lại vẻ mặt lo lắng sốt ruột thấp thỏm trong lo âu Trong phòng tiếng bà vợ thứ ba của ông đau đớn gào hét Như muốn át đi tiếng sấm ngoài trời Và cả tiếng bà đỡ vang vọng Cố lên Cố lên Tôi thấy đầu đứa bé rồi Nào, rặn đi Rặn đi Hít vào thật sâu Rồi rặn thật mạnh Ông Tổng nhấp nhổm ngồi không yên Tay cầm cái quạt mo cau Chắp sau hông Chốc chốc lại rướn cổ nhìn vào trong căn phòng phía trước Chỉ có ánh đèn dầu leo lát sáng Bên trong tiếng bà đỡ hô lớn Sinh rồi Bà ba sinh rồi Là con gái Ông Tòng sung sướng nhảy dựng lên Quay lại hối đám người làm trong nhà Chúng mày đâu Chuẩn bị hậu bà ba cho cẩn thận Đứa nào đảnh đoảng Thì cứ liệu hôn cho ông Nghe chưa Mấy người làm đứng đấy răm rắp nghe lệnh Chỉ cần bà đỡ ra khỏi phòng Thì họ ùa vào hậu hạ Chợt, ông tổng tắt hẳn nụ cười khi bà đỡ ấm đứa bé ra ngoài Mặt mày xám ngoét, nhìn ông bằng ánh mắt sợ hãi lắp bắp nói Ông, ông, ông chú, tôi hành nghề này bao năm, đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người Nhưng đứa bé này, nó, nó là đứa con của ma quỷ Nói xong, bà đỡ trao đứa bé trên tay qua cho ông Tòng Của vội chiếc đèn báo chạy thuộc mạng ra cổng. y như đang chạy trốn khỏi một điều gì đó rất đáng sợ. Mặc ông Tổng chửi bới nguyền rùa sau lưng mình. Bà cả vợ ông đứng bên kia chứng kiến mọi chuyện. Vội chạy lại, vạch đứa bé ra xem sừng sốt nói. Không hay rồi. Nó đúng là con của ma quỷ hiện hình. Ông xem đi. Bàn tay con bé có tới sáu ngón. Lúc sinh ra lại không cất tiếng khóc. Lại còn sinh đúng giờ tí Ngày 15 tháng 7 âm lịch Cái tháng của hồn các đảng. Xùi xèo Các cụ thường bảo Trai mộng một cái ngày đầm Số mệnh con bé này sát chủ Chỉ cần ai ở bên cạnh nó Sẽ tự khắc trước họa vào thân Ông Tòng nhìn vào bàn tay đỏ hòn của đứa bé Thì quả thực nó có tới 6 ngón tay thật Móng nào móng ấy tốt um nhọn hoắt Ông Tổng sợ hãi nhìn bà cả run run hỏi Vậy tính sao bây giờ Chả phải thầy bảo tôi lấy thêm vợ Sinh thêm được đứa con gái Thì đặng tiền tài công danh hay sao Tại sao lại ra cơ sự như thế này chứ Bà cả im lặng một hồi lâu Mắt liếc vào trong phòng quay ra bảo Theo tôi Giết nó đi Hoặc đem nó bỏ đi thật xa Đầu đường xó chợ nào cũng được Miễn đường dính dáng hay liên quan gì tới nhà này Ông tòng nghe xong mặt tái nhợt Nhìn đứa con đỏ hòn gương mặt bụ bấm trong tay mình Nghe mà thấy xót Thấy chồng mình còn đang lưỡng lự, Mãi chẳng chịu quyết Bà cả nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa Nếu ông còn thiếu quyết đoán như vậy Nhà mình e là gặp vận đen mất Ông nghĩ mà xem Từ khi cô Tâm mang thai đến nay Ông trượt luôn chức quan trên huyện Không những thế, mấy tháng trước đám châu bò nhà mình tự dưng lăn đùng ra mà chết chẳng bệnh tật gì Rồi còn cả thằng phát nó bệnh nằm liệt giường mấy tháng, chạy trước mãi mới giữ được cái mạng Nó chưa sinh ra, đã là cái sao trội, rước vận đen về cho cái nhà này Chưa kể nó mà hóa thành quỷ, lúc đó nó ám chết từng người, có muốn đuổi đi cũng chẳng được Ông Tổng vẫn nấn ná ôm khư khư đứa trẻ Trước giờ ông rất tin vào sự tài giỏi về tâm linh cũng như phong thủy của thầy sinh. Bao năm này nhà ông hưng thịnh yên ấm như vậy cũng do một tay thầy sinh giúp. Từ việc đặt bát hương ra tiên, bàn thờ quay hướng nào để tổ tiên quay về phù hộ con cháu. Đến cả khu đất mai táng các cụ cũng được ông sinh xem xét rất kỹ lưỡng mới cho xây mộ. Vậy mà bây giờ chỉ nghe miệng bà đỡ và mụ vợ cả của mình quy cho đứa bé là con của ma quỷ. Thì ông không cam tâm Ông thừa biết Bà cả luôn đàn ác và ghen tuông với bà ba Chỉ vì bà ấy trẻ đẹp hơn mình Ông Tổng im lặng Một lúc sau Ông định cất tiếng sai người làm Qua làng bên gọi thầy sinh Qua nhà xem cho đứa bé một quẻ Bỗng phía bên kia tiếng bà hai la thất thành Giọng có vẻ hoảng hốt sợ hãi Ôi trời ơi Có ai không đều nào cũng được, mau lên, vào đây giúp bà với. Cả chủ cả tớ hơn chục người hướng ánh mắt về hướng kêu cứu của bà hai, vừa sợ vừa tò mò mà không ai dám qua bên đó, đứng chôn chân một chỗ hoang mang. Bực mình vì thái độ của đám người làm, ông tổng quát. "Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau qua xem bà hai cần gì? Đi nhanh đi. Ông trừ tiền công cả lũ bây giờ." Lời ông vừa dứt, Đột nhiên đứa bé thức dậy, nhìn ông Tòng nhăn miệng cười, một tay bấu chặt ngón tay ông, tay còn lại đưa lên miệng mút chụt chụt khát sữa. Thì thoảng nó lại vặn vẹo người một cái, mặt mày đỏ ửng, cử chỉ của nó khiến ông Tòng không khỏi giật mình kinh ngạc. Một lúc sau, một người làm chạy lại thưa bẩm. "Ông chủ, là con vàng của ông, không biết ai giết rồi treo xác nó ngay trong gian thờ gia tiên." Mà máu chảy lênh láng xuống khắp nền nhà nó chết rồi ạ ông tòng trợn mắt nhìn nó cứng họng chẳng nói được một câu đấy là con chó hoàng ông nhặt ngoài đường đem về nuôi cả gần chục năm nay ông quý nó như chính con cái mình sinh ra cấm ai được đánh nó một cái phải phục vụ cơm nước ngày ba bữa cho nó đầy đủ không thiếu một thứ gì ông cúi xuống nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo của đứa bé Mà gợm lên giận dữ. độ ma quỷ. Mày cút đi. Ông chào đứa bé cho thằng Lễ. Xua tay quay mặt đi. ra lệnh. Mày. Mày đưa nó đi đâu thì đi. Tao không muốn nhìn thấy nó nữa. Đi đi. Càng xa càng tốt. Bỏ vào bìa rừng cho quả nó rỉa. Hoặc cho thú dữ ăn thịt thì tùy. Tránh xa cái nhà này ra. Càng sớm càng tốt Lễ ôm đứa bé trên tay run rẩy lắp bắp hỏi ông, ông, ông chủ Ông nói thật chứ à Bà thờ vợ cả đứng đây quát Mày không nghe ông vừa nói gì sao Đem nó đi Không hoàn thành nhiệm vụ Thì cũng đừng có vác sắc về đây Nhà bà nó không chứa chấp mấy cái đứa vô dụng Ông Tổng lặng thinh không nói thêm một câu Bà ba, ba tỉnh dậy nấy giờ nghe thấy hết Cố tụt xuống khỏi giường bỏ ra ngoài Nước mắt rưng rưng nài nỉ M Mình Nó là con tôi Cũng là con ông Tôi xin mình ta cho nó Ông không nuôi thì để tôi nuôi Tôi sẽ đưa nó đi thật xa Làm ơn Làm ơn ta cho nó Bà cả biểu mồi đài nghiến <cười> Cái thưa tùy tiện như cô Đã xuất thân bẩn hàn Còn sinh ra cái thứ quái thai nghiệt chủng Vậy lấy cái quyền hành gì Mà dám mở mồm xin ông tha <cười> Cô định đưa nó đi xa Mai mốt nha, suối nó quay về đây trả thù sao Đừng có hồng Lễ Mày đưa nó đi ngay cho bà Còn con mẹ nó Sống là người nhà này Chết là ma nhà này Đừng có mong thoát thân khỏi đây Đừng mà Em xin chị Thả cho con bé một con đường sống Kiếp này nguyện làm châu làm bò Em hầu hạ chị Bà Pa than khóc Người ngợm vẫn dính đầy máu me và mồ hôi Đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng mình Như chờ đợi một phép màu đến với con gái Ông Tổng tức giận quát Đưa nó đi bà ba nghe xong chết lặng cả cơ thể mệt mỏi đau đớn ngã rũ xuống đất như tàu lá héo tiếng ông tỏng lại hô hoán còn nhị đâu mau tới đây dìu bà ba về phòng nhanh cái chân lên xem nào một tiếng sấm đánh xuống sân ngay chỗ họ đang đứng khiến người nào người nấy giật mình bà cả chừng mắt hất hàm ra lệnh cho lễ ôm đứa bé ra khỏi nhà anh gật đầu quay đi Trần vừa bước ra khỏi cổng, một giọng nói quen thuộc sau lưng cất tiếng gọi. Anh Lễ! Khoan đã! Đôi trần lễ dừng lại, mỉm cười nhìn đứa bé âu yếm. Từng đâu ông bà chủ nghĩ lại tha cho cô chủ hoặc là mơ dặn dò anh đi đường cẩn thận. Nhưng giọng nói lanh lạnh như rót vào tai của mơ sau lưng khiến anh tắt hẳn nụ cười. Bà chủ ra lệnh cho anh Phải giết đứa bé này đi Còn nữa Đây là tay nải có ít quần áo Và một ít tiền bà chủ sai tôi chuẩn bị cho anh Đi đi và đừng quay lại đây nữa Nếu không cả anh Cũng không giữ được cái mạng hèn của mình đâu Lễ xoay người lại Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc Nhìn vào gương mặt anh yêu thương bấy lâu nay Hỏi lại Câu sau Là em nói có đúng không mơ Em đã chán anh Muốn anh đợi xa em mãi mãi Mờ hách mùi mỉa mai <cười> Anh xem Anh là ai mà tôi phải yêu thương anh Bà chủ hứa sẽ kiếm cho tôi một mối khá giả Gả tôi đi Vậy anh có gì mà bắt tôi chờ đợi anh trong mỏi mòn Thôi Nói nhiều mà làm gì Anh đi mau đi Đừng nhớ tới cái con mơ này nữa Xem như chúng ta chưa từng quen biết Lễ cày đắng nhận ra tình cảm bao lâu nay của anh đối với mơ Như muối đổ bể Loáng ra nhạt dần rồi mất đi Anh không nảy nỉ níu kéo Cũng không nói thêm một câu Rằng cái bọc tay này trên tay mơ quay người bỏ đi Không ngoái lại nhìn cô ta thêm một lần nào nữa Mở đứng trông theo bóng lưng của lễ khuất dần trong màn đêm đen đặc Nó mới hất hạm quay vào nhà Trời đổ mưa tẩm tá Lấy lấy chiếc áo trong tay này trộm lên người cho đứa bé Nhanh chân cắm đầu đi nhanh như chạy Hướng về phía con đường sình lầy tăm tối Không biết họ đi về đâu trong đêm mưa gió báo bùng này Đi mãi, đi mãi Trước mắt họ dần hiện ra khu rừng rậm rạp u tối Đi được một quãng đường cũng khá xa Bỗng sau lưng có tiếng bước chân chạy thình thịch Tiếng họ hét hô hoán vọng lại Lẫn trong tiếng mưa gió Lễ nghe cầu được câu mất Nhanh đi Nó ngay phía trước kia thôi Giết nó Lễ cảm nhận được sự nguy hiểm Đang rình rập quanh mình và cả đứa bé Anh chạy như bay Đôi lúc muốn vấp ngã nhào về phía trước Mà vẫn cố chạy bụng giả nghĩ ngay đến đám người kia Là của bà cả sai đến Bà ấy muốn đuổi cùng giết tận Lễ ngoái lại phía sau Thấy ánh đèn báo le lói dần hiện ra trước mắt. Ngày một gần, anh lại vắt chân lên chạy. Bất thình lình, một gã bịt mặt từ đám cây bên đường nhảy phóc ra ngay trước mặt. Cầm con dao rửa trên tay, chém một nhát vào vai lễ làm anh đau đớn hét lớn. Nhát chém nhanh đến nỗi, anh không kịp phòng thân. Lễ giả bộ gục xuống, quả quảng cố tìm kiếm một hòn đá hoặc một vật gì đó để tự vệ. gã kia thấy lễ đổ ngục. Tưởng anh đã chết, hạ con dao xuống cười khùng khục. Hai mắt trợn trắng ngó mặt xuống. trần đá đá kiểm tra, xem lễ chết thật chưa. Nói bằng giọng điệu của kẻ chiến thắng. Chết nhanh vậy sao chú em? Tưởng mày gan lì lắm cơ mà. Thì ra cũng mềm yếu như đám đàn bà trong xóm. Mới chém có một nhát mà đã lăn đùng ra chết. <cười> Quá tệ. Chưa nói hết câu. Lễ vùng lên cầm hòn đá đập thật mạnh và chán hắn Trong thoáng chốc Khuôn mặt hắn nhốm đầy máu Miệng há hốc không thốt ra nổi một câu Đầu gối nhúm ra đổ cả cơ thể sừng sững ngấn mỡ xuống đường Tay buông rào nằm bất tỉnh Lễ chưa kịp chạy Đám người đằng sau xông đến chém liên tiếp vào lưng Máu bắt đầu chảy Hỏa quyện cùng nước mưa thành rồng chảy xuống đường Lênh láng cả một vùng đỏ chót Miệng nói với lễ một lời tiếng biệt cuối cùng. Mày đừng hận tụi tao. Có hận thì hận con đàn bà độc ác của mày. Thời buổi loạn lạc gia đình tao đói khát. Cũng vì chút tiền để cơm cháo qua ngày mà thôi. gã bên cạnh chen vào hỏi. Cơ mà bà chủ chỉ sai giết đứa nhỏ. Còn hắn thì... Gã kia gõ vào đầu nó một cái nghiến răng bảo. mày quên là mạng thằng này, do con mơ nó bỏ tiền đã thuê hay sao? Một công đôi việc, kiểu gì chả phải giết nó bị đầu mối. mày xem cái miệng chúng mày, phọt ra hết bí mật cho nó nghe, thì nên tha cho nó hay giết? Một là hai đứa nó cùng chết, hai là chúng ta bị quan sai bắt đền mạng. chúng mày chọn đi, một lũ ngu ngốc. chúng lắp bắp, giả giả giết. giết lễ quỳ gối nhanh tay nhặt con dao dưới đất lúc này anh không để ý đến câu hắn nói nắm chặt con dao trong tay bất ngờ quay lại đâm hắn một nhát vào bụng mắt hắn trợn ngược miệng ú ớ trong cổ họng đứng chôn chân buông con dao trên tay xuống dưới hai gã kia vội lao đến đỡ hắn nhân lúc bọn chúng đang cuống anh cổng mình bỏ chạy lễ bị thương khá nặng Biết một mình sẽ không đấu lại bọn chúng Đành ôm đứa bé tấp vào một bụi cây để trốn May mà đứa bé không khóc Nó chỉ đưa ngón tay lên miệng Mút thay bầu vú của mẹ Chồng nó đến là tội Đáng lẽ con người ta sinh ra Được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ Và ngậm bầu vú căng cứng sữa ngon lành Thì nó lại bị chính cha mình hắt hủi đem vứt đi Nhìn ra ngoài lấy nín thở Chỉ sợ phát ra một tiếng động Sẽ làm chúng phát hiện Mặt nhăn nhó chịu đựng Chỉ mong đám người kia nhanh chóng bỏ đi. Bọn chúng đuổi đến, mắt đảo quanh tìm lễ. Đứa kia nói với đồng bọn. Nó đâu rồi? Mẹ cha nó. Đừng để tao tìm thấy. Nếu không tao đem đầu nó về treo trước cổng làng. Mẹ kiếp. Chắc nó thoát rồi. Mà nó cũng bị thương khá nặng. Tao nghĩ cũng không sống nổi qua đêm này. Trời mưa như vậy cơ mà. Các kia ậm ừ nói thêm vào Mày nói cũng phải Thôi thì rút Tí nữa về con mơ có hỏi Thì cứ bảo nó chết rồi Nhận tiền xong rồi biến Nghe đó chưa Các kia gật đầu Chúng bỏ đi chạy lại Dìu hai thằng bị thương quay vào làng Lễ cố nhức cánh tay tê cứng Bút những giọt nước mưa Bám ướt sũng trên mặt Bây giờ anh mới sực nhớ chúng nhắc đến tên mơ người con gái anh yêu thương quý trọng hơn cả mạng sống của mình anh không ngờ cô lại tuyệt tình máu lạnh với mình như vậy còn thuê người truy đuổi anh để lấy mạng anh ngẩng mặt lên trời cười điên dại đến khi đưa bé trong vòng tay mình ngọ nguậy lễ mới bừng tỉnh kéo mình về thực tại trách mình yêu lầm người đặt niềm tin sai chỗ anh lầm lỗi bước ra khỏi bụi cây nhìn con đường tối om trước mặt mỏ mẫm bước đi mệt nhọc Mưa ngày một lớn, gió thổi ngày càng mạnh. Lễ rẽ cơn mưa gió ôm chặt đứa bé trên tay, ghì chặt vào lòng. Đi thêm một đoạn khá xa, sức của lễ gần như cạn kiệt. Anh căng mắt thấy quanh đây toàn là rừng núi hoang vắng. Đến cả căn nhà hay bóng người cũng không. Anh không đủ sức đi tiếp với vết thương chẳng chịt trên người. Tấm lưng anh đưa cứng vì đau. Chợt, ánh mắt lễ khửng lại. Thấy bên kia có một cốc cây cổ thụ khá to. Anh nhanh chân tấp vào ngồi, co ro run bần bật dưới cơn mưa lạnh tê tái. Đôi vai run bần bật, sắc môi bạc vách tưởng chừng muốn làm rơi cả đứa bé trên tay xuống đất. Cơn đầu nhói vẫn len lỏi trên khắp mình mẩy của anh ngày một nhiều. Sắc mặt lễ dần, nhợt nhạt tím tái, hơi thở yếu ớt hẳn. Lễ gồng sức mình, khó khử thở từng hơi nặng nhọc. tay bố chặt vào cốc cây phượng dày tay kia vẫn ôm chặt đứa bé không buông anh chạy đến lùm cây dại ven rừng bẻ mấy nhánh lá xếp lại thành một cái ổ chạy lăng xăng nhặt nhảnh mấy cành củi khô xếp thành một lán trại mòi hết quần áo trong tay nải rũ tung che đậy lên trên đặt đứa bé vào trong còn mình ngồi sớ cơn mưa lạnh giá Còn bé vẫn không khóc nó nhìn lễ bằng ánh mắt cảm phục ngây thơ vô tội lễ mệt quá thiếp đi lúc nào không hay Chẳng biết ngủ trong bao lâu mà khi tỉnh lại Anh nhận ra trời đã tạnh mưa Để giật mình cố đứng đôi mắt mệt mỏi nhìn đứa bé Thấy nó nằm im đôi mắt nhắm nghiền Anh hốt hoảng đặt tay lên chán Thấy cơ thể con bé còn ấm Anh mới rút tay lại Biết mình sẽ không qua khỏi Vết thương trên người anh quá nặng Có lúc tìm anh dường như đã ngừng đập Hơi thở đã tắt Mà không hiểu vì sao anh lại cố gượng dậy Hồi thóp nhìn con bé mỉm cười chăn chối lời cuối Trước khi về thế giới bên kia Cô chủ Cô không phải do tôi sinh ra Nhưng tôi đánh đổi mạng sống của mình Sinh ra cô lần nữa Này tôi không đủ sức Để lo cho cô nữa Mong rằng sẽ có một phép màu nào đó Đến với cô Mong cả đời cô sẽ an yên Mạnh mẽ Và luôn giữ nụ cười hồn nhiên như bây giờ Đừng đánh mất nó Lễ ôm ngực Họ là một bãi máu đỏ tươi Anh mệt mỏi nằm vật xuống đất Mắt nhìn chân chân lên bầu trời cao vời vời Miệng thiểu thảo đứt hơi Bố Mẹ Hai người Chở Chở con Đôi tay anh buông thõng, Mắt chiếu nặng sập xuống Đầu nghẹo qua một bên rồi tắt thở Anh chốt hơi thở cuối cùng Khi trời vừa rạng sáng Trời sáng hẳn tia nắng yếu ớt dần hiện ra Xua tan đi bầu trời u ám Và cả cơn mưa rông đêm qua Thay vào đó là bầu trời trong veo xanh ngắt Một đoàn hát vừa đi biểu diễn về Khi đi ngang qua khu rừng bỗng nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc Sau gốc cây ven đường Cả đoàn gồm 7-8 người dừng chân lại Hướng ánh mắt sang bên kia bể rừng Nhìn nhau hốt hoảng hỏi Có ai nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên kia không? Một người đáp Có Tôi có nghe Hình như có đứa trẻ bên kia thật Người nọ sợ hãi chen vào Thôi mình đi tiếp đi Biết đâu là ma rừng hù dọa chúng ta thì sao? Bớt đi một chuyện Sẽ bớt đi một chút phiền Ông trưởng đoàn thấy bày giơ tay cho mọi người yên lặng Một mình ông ráng ngang đi về hướng tiếng đứa bé khóc Đến nơi, ông xứng người khi nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động bên cạnh một đứa bé Nó khóc ré lên vì lạnh và đói Ông lão chạy lại, bế nó vào lòng quay lại hối Mọi người, mau qua đây giúp một tay Xem anh ta còn sống hay đã chết Hai ba người chạy lại, đặt tay lên mũi thấy lễ đã tắt thở Cơ thể cứng đờ như khúc cổ Họ nhìn ông lão lắc đầu Anh ta chết rồi Có nên báo quan không ông Ông lão lắc đầu chậm rãi nói Ở đây cách xa làng như vậy Có chạy về báo quan cũng chỉ thêm rắc rối Nếu anh ta chạy đến đây mà gặp nạn chết Thì xem đó cũng là số phận của anh ta đã tận Khiêng anh ta vào trong kia Khuân đá xếp cho anh ta thành một nấm mộ như vậy xem như chúng ta giúp linh hồn cậu ấy bớt tội dặn dò xong ông lão bế đứa bé qua đoàn hát rào nó cho một cô gái trẻ bảo thay đồ khác cho đứa bé một người khác pha chút nước đường loãng đút cho nó uống chờ bác người kia quay lại ông lão ra lệnh cho đoàn đi tiếp chợt một người trong đoàn hỏi chẳng nhẽ ông định đưa nó đi theo chúng ta hay sao nó sẽ là một gánh nặng vì quá nhỏ Chúng ta kiếm cơm ăn ngày ba bữa đã khó Này đưa nó đi cùng Thì tôi e là Ông lão giơ tay cản lại lời người kia Nhìn con bé ngủ tiếp đi mà rằng Cứu một mạng người Hơn xây bảy tòa tháp Ở đây là cánh rừng rậm Nhiều thú dữ Bảo tôi bỏ con bé lại tôi không đành Thôi Cứ quyết định vậy Đi tiếp thôi Người kia gân cổ định cái thì cô gái ngồi bên cạnh níu lại nhìn cô tan lắc đầu ý bảo đừng chọc giận ông trưởng đoàn cô ta thở hắt ra một hơi bực dọc nhìn đứa bé bằng ánh mắt sắc bén như dao hậm hực không dám làm trái ý ông lão họ đi tiếp chờ ông lão đi xa cô gái kia kéo người phụ nữ hồi nãy lùi lại lì vào tay cô ta chị đừng bận tâm đợi đoàn chúng ta vào làng xem nhà ai cần con hay muốn mua người làm Chúng ta lén bán nó đi Chẳng phải cũng kiếm được chút đỉnh mua hộp phấn hay sao Chị thấy em nói có đúng không Cô ta khựng lại Nhìn cô gái đi cũng nhếch môi cười Họ đi tiếp Dạo bước thật nhanh theo đoàn Không biết họ đưa đứa bé phiêu bạt tận nơi đâu Vào một đêm sáng trăng trời không chút gió Lại đang ngủ bỗng cơn mắc tiểu ập đến Cô ngồi bật dậy Vén màn thọ chân xuống đất Sỏ vào đôi dép tông bước xuống khỏi giường Đi ra tới ngoài sân Mà miệng mồm vẫn ngáp ngắn ngáp dài Trong cơn ngái ngủ Khi đi ngang qua phòng của bà ba Cô cựng chân lại Đưa tay lên rồi mắt nhìn vào trong thắc mắc Quái lạ Sao bà ba giờ này còn chưa tắt đèn đi ngủ Để ông chủ biết mở đèn cả đêm tốn dầu Ông chủ lại mắng cho Nó đi đến gần hơn tính vào tắt đèn Thay cho bà ba Đi đến gần cửa chợt giật mình Khi thấy trong phòng bà ba có đôi chân của ai đó đang lơ lửng trên không trung Đủ đưa qua lại Nó lủi lại mấy bước để quan sát kỹ hơn Sợ mình mơ ngủ hoa mắt nhìn nhầm Nhưng không, đúng là đôi chân ai đó lơ lửng trong phòng thật Nó làm nhảm Chuyện này là sao? Không lẽ phòng bà ba có ma thật như lời đồn? Hay là... Nó nghĩ tới đây không dám nghĩ nữa Ánh mắt vẫn không rời khỏi phía căn phòng của bà ba. Lần này lại lấy hết can đảm chạy lại gõ cửa, dù có gì bên trong cô cũng phải vào. Nó sợ ông chủ hơn là sợ ma quỷ. Bởi ông tổng mỗi khi nổi cơn tam bành thì kẻ làm sai trong mắt ông sẽ nhận được một trận đòn thừa sống thiếu chết. Lại thở hắt ra một hơi dài, đẩy cửa nhẹ nhẹ bước vào, sợ làm bà ba tỉnh giấc. tiếng bản lề cửa phát ra kèn kẹt kèn kẹt, kẹt trong nửa đêm báo hại lại một trận ớn lạnh Có cảm giác mình đang ở trong căn nhà hoang vắng không có nổi một bóng người chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cho lại khiết sợ chân vừa bước hết bậc tam cấp vô nhà đôi mắt nhắm thẳng hướng bàn nấy nó nhìn thấy đôi chân lơ lửng mà nhìn nó hét lên giữa đêm khuya thành vắng khiến cả nhà choàng tỉnh sau tiếng hét hớt hải ùa chạy ra sân Ngờ ngác nhìn nhau hỏi Này Là tiếng con lại Nó hét ở đâu thế Không biết Cái con ranh này Nửa đêm làm ông bà mất ngủ Kiểu gì cũng bị nhử đòn cho mà xem Bên kia hình như tiếng con lài hét bên phòng bà ba thì phải Đang bàn tán bỗng ông Tòng đứng sau lưng quát lớn Làm họ giật nảy mình Xoay đừng lại với người chào Ông chú Bà chú mấy người còn không mau qua đó xem thử đứng ì ra đấy làm gì hả họ dạ vâng hai ba đứa sợ hãi đứng nép vào nhau cùng chạy tới phòng bà ba xem thực hư như thế nào vừa đi đến trước cửa phòng thấy lại bỏ lộn ngộm từ trong phòng bỏ ra cửa mặt mày xám xịt thiếu sức sống xanh lét như tàu lá chuối thốt mãi chẳng thành câu ma ma chết chết chết chết bà ba Bà bát tự, tự tử rồi. Họ chạy lại lôi nó ra ngoài sân. Loạn choạng bước đi đến chỗ ông bà chủ. Hai đầu gối mềm nhũn quỷ mọp xuống đất. Ôm chân ông chủ hoa khóc nức nở. Bực mình, ông Tòng đá băng nó ra. Gặn giọng mà quát. Ông hỏi mày nó có chuyện gì bên trong. Mày im như hến để chạy ra đây khóc lóc. Tiền sự tổ cha mày. Ông nuôi mày từ bé đến lớn. Để rồi mày câm hay sao hử con này Lại ngóc đầu dậy Đôi vai gầy còn Run theo từng tiếng nấc. Đặt được tay lên gạt nước mắt Ngoạch lại nhìn vào phòng bà ba Sợ hãi nói Dạ Ông chủ, Bà chủ, Bà ba Bà ấy treo cổ tự vẫn chết rồi ạ Không tin ông bà vào mà xem Ông Tòng và bà cả sững sốt Nhìn nó hỏi dồn. sao cơ gì mày nói ai chết ai treo cổ chết dạ bà ba treo cổ chết trong phòng ạ ông tòng đứng thẳng người cầm cái quạt giấy trên tay phe phẩy quát thằng đức mày qua bên đó xem sao dạ ông chủ đức chạy nhanh vào trong thấy xác bà ba treo lủng lẳng giữa phòng anh ngước mắt lên thấy bà ba thòng một dải lụa trắng qua cây đà gỗ Trên mái nhà Cột thành chiếc vòng tròn rồi đưa cổ vào thắt Nó quay ra thẳng thốt nói Dạ Đúng là bà ba chết thật rồi ông bà Vợ chồng ông Tổng nhìn nhau Cả hai theo chân đám người làm đi vô Vừa vào tới nơi bà cả thất kinh Hết cả hồn vía Cục mặt xuống nếp sau lưng ông Tổng Không dám nhìn Trước mắt mọi người xác bà ba rũ rượi trên không trung Trần tài buồn thóng Tóc tài xóa rũ rượi, chè gần khuất cái gương mặt thanh tú của bà, miệng há hốc hai mắt trợn trừng, đầu ngẹo sang một bên, cơ thể đã nguội lạnh. Ông tổng thở dài phẩy tay. "Thôi, chúng mày bắt thằng leo lên đưa bà ấy xuống. Ông cấm đứa nào bép xếp ra ngoài, nếu không đừng có trách ông ác." Rõ chưa? Họ đồng thanh hô. "Vâng, thưa ông chủ." sở dĩ họ đồn trong căn phòng của bà ba đang có ma quỷ Vì năm xưa cách đây cũng nhiều năm trở về trước Ông Tổng đưa về nhà một cô gái rất trẻ và vô cùng xinh đẹp Trong một lần ông đi buôn còn chưa kịp làm đám cưới rình rang Thì đột nhiên cô gái ấy cũng treo cổ chết y chang như bà ba vừa làm Từ đó mỗi đêm trong căn phòng Luôn phát ra tiếng khóc thê lương ai oán vang vọng Họ đồn thổi do hồn ma cô gái chết oan nên không chịu đi đầu thai cứ ở mãi trong căn phòng này, chỉ vì oán hận ông chủ. Chính ông chủ ép cô ấy phải lấy mình làm chồng, trong khi cô đang thương một chàng trai khác ở quê nhà. Cô chọn cách tự vẫn để giữ gìn sự trong trắng cũng như trinh tiết, cũng là để giữ chọn lời hẹn ước của mình với chàng trai kia. Từ đó những lời đồn theo họ tới bây giờ, không ngờ nó lại vận vào người bà ba, Ông Tổng ngồi phải xuống hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nhớ về chuyện cũ. Nó vẫn làm ông đau đáu trong lòng, nỗi sợ hãi chưa nguôi. Ông vẫn chưa thể quên nhan sắc xinh đẹp kiêu xa của người con gái ấy. Tuy sinh ra trong một gia đình bần nông, song nhan sắc của cô ấy lại được ví ngang với nhan sắc của những tiểu thư khuê các. Sau cái chết của cô gái ấy, ông Tổng không lấy thêm một ai, cũng bỏ hẳn cái tính trăng hoa bên ngoài. Không phải vì cô gái ấy, mà bởi ông sợ một thứ gì đó sẽ xảy ra với mình sau lời nguyện chết chóc kia. Mãi đến khi quen biết với thầy sinh, nghe lời ông ấy thì ông Tổng mới quyết định cưới thêm bà vợ ba để thay đổi phong thủy trong nhà, cũng là để chấn áp đi lời nguyện năm xưa. Ông say mê nhan sắc ấy thật sự, nhưng thật đáng tiếc. Bà cả thấy chồng ngồi thử lừ trước cửa, thở dài đâm chiêu. Mãi không vào phòng nằm nghỉ Bèn đi tới ngồi xuống bên cạnh Lay vai để hỏi Ông lại nhớ đến cô ta hay sao Tôi không ngờ cô ta chết bao năm Mà ông vẫn ôm hoài cái hình bóng của ạ Có khi nào Ông nghĩ cho phận làm vợ như tôi Và bà hai một chút hay không Ông thật là bất công Ông tòng thở dài Muốn quên đi Mà bà cả lâu lâu lại nhắc đến Khiến ông bực dọc ra mặt Chẹp miệng cằn nhằn Thôi bà im đi Tôi đã cấm ai nhắc đến cô ta rồi Mà bà cứ moi nó ra rồi xỉa sói tôi Là sao chứ Cứ như vậy bảo sao tôi không muốn ngủ chung giường với bà Ông Tòng đứng phát dậy Tay chắp sau hồng bỏ đi Miệng cảm rạm Đúng là đàn bà Ông Bà cả tức đến sôi máu Mà không thể làm gì Chỉ nhìn theo bóng lưng chồng mình đi sang hướng phòng bà hai qua đêm, tức giận. Ông Tổng không làm đám ma cho bà ba, sai người đi mua chiếc quan tài, đặt bà ấy vào trong. Cũng chẳng mời thầy về khâm liệm, cứ thế mang đi chôn một cách âm thầm. Đến cả hàng xóm sống quanh nhà ông, họ cũng chẳng hề hay biết. Nhà ông Tổng có tang sự. Một tuần sau, trời vừa mở sáng, ánh nắng chưa kịp lên cao. Ông Tòng và Tí đã dắt nhau ra ngoài Tí léo đéo đi theo sau Anh không dám hỏi ông chủ muốn đi đâu Chỉ lặng lẽ im lặng một cách ngoan ngoãn Ra khỏi làng Ông Tòng và Tí rẽ vào một con đường mòn hai bên Là những lùm cây dài rậm rạp đến ảm đạm Con đường này đi sâu vào núi Ít ai dám đi ngang qua đây mỗi khi màn đêm buông Thỏ ấy, người dân sinh sống quanh đây còn thưa thớt Trên núi có nhiều thú dữ Nên không ai dám bén mạng đến đây Khai hoàng đổi núi xây nhà Hay ăn cư lạc nghiệp Tí đoán ra ông chủ đang tìm đến nhà thầy sinh Một ông thầy nổi tiếng xem phong thủy Và chấn át ma quỷ hoành hành Thời bấy giờ Tiếng tăm của ông ấy vang rất xa Từ quan lớn cho đến những địa chủ cường hào Và cả những thương tiểu nhân buôn bán Cũng đôi lần ghé qua nhờ ông xem cho mình một quẻ Khi ra về ai nấy đều tỏ vẻ thán phục tiếng lành đồn xa ông ấy nổi tiếng là vậy khu này ngoài nhà ông ấy thì chẳng ai dám đến đây ở đi hết nửa ngày đường cuối cùng nhà ông thầy sinh cũng hiện ra trước mắt ông tòng chỉ tay vào căn nhà lá cũ mềm nhưng vẫn nguyên vẹn không rách nát nhỏ giọng rồi nói mày vào nhà xem thầy sinh có nhà không ra đây báo lại cho ông Tao không muốn vô trong mà gặp người quen. Đi đi. Dạ, ông chủ, con đi ngay đây ạ. Một lúc sau tí chạy ra thưa bẩm. Ông chủ, nhà thầy sinh hôm nay không đón khách, chỉ tiếp một mình ông. Thầy ấy mời ông vô nhà nói chuyện ạ. Ông tổng ậm ừ trong cỏ họng, dạo bước đi thật nhanh vào nhà. Thầy sinh rót chén nước trà đẩy qua trước mặt ông tổng mời uống. thở dài một tiếng vẻ tiếc núi, chạp lưỡi nói. Tôi đã dặn ký ông như vậy rồi cơ mà. Tại sao lại để chuyện đáng tiếc này xảy ra? Ông tòng nhấp ngụm trà xong, chậm rãi kể lại những chuyện mà gia đình ông gặp những ngày qua. Trong đó có cả vụ ông ấy và bà cả sai một người làm trong nhà, đưa đứa bé đem đi vứt. Thầy sinh nghe xong, đặt mạnh chén trà xuống bàn, tức giận, làm nước trong chén sóng sánh gần đổ. Nhìn ông Tòng chăm chăm khiến ông ấy giật mình. Thầy sinh hở lạnh, nói Không ngờ, tôi lại nhìn lầm người. Cũng không ngờ ông bà lại ác đức, thất đức như thế. Còn mình sinh ra, mà bảo rằng nó là ma quỷ, đem con đi bỏ chợ như vậy. Ông thử nghĩ đi, tích đức ở chỗ nào. Biết thầy sinh giận, ông Tòng nhỏ giọng nài nỉ. Thầy tôi hối hận rồi tôi biết mình sai rồi xin thầy giúp nhà tôi vượt qua tay kiếp vận hạn này đi ạ tôi tôi sẽ thầy sinh cười nhạt giơ tay cản lại những lời ông tòng sắp nói ra thầy sinh biết ông tòng muốn nói gì đang nghĩ gì trong đầu nên tốt nhất cản lời nói đó lại nó chỉ làm cho hình ảnh của ông tòng xấu đi trong mắt mình mà thôi thầy sinh chạp lưỡi nói Tôi sẽ giúp ông lần cuối Và đừng bao giờ ông đến đây nữa Nói thật Không phải tôi giận ông Mà không cho ông đến đây Là bạn với ông bao nhiêu năm Không thể gọi là tri kỷ song cũng là tâm giao trí cốt Nhưng kiếp nạn lần này Không phải tôi là giải Mà là một người khác Ông Tòng nhìn thầy sinh Thắc mắc không biết người thầy ấy muốn nhắc đến là ai Cả ông tổng và thầy sinh ngồi im lặng Trong lòng ông tổng lúc này hoang mang rối bời Nhà ông ba đời giàu có Của nà vô số Phải đến năm sáu đời sau Ăn còn chưa hết Chẳng may ra thế không hưng thịnh Chỉ e là đến đời con ông Sẽ không chỉ làm ăn suy sụp Nghèo hèn mà còn mặt vận chết yểu Không phải ông sợ Chúng ăn chơi hoang phí Mà là sợ lời nguyền kia đeo bám Ám tới đời con cháu của mình Như vậy Tiền nhiều mà người không còn Thì nhiều tiền để mà làm gì Chết cũng chẳng mang theo được Thầy sinh lúc này mới lên tiếng Người tôi muốn nói đến Chính là con gái ông Đứa trẻ vừa ra đời đã bị ông đem bỏ Ông Tổng thất vọng ê trẻ Về sự nóng vội của mình Thẫn thờ nhớ lại ánh mắt Ngây thơ đèn lái của con bé nhìn mình Khi ông bỗng nó trên tay Đôi môi đỏ như tô son cùng làn da trắng mịn của con bé Nó in sâu vào trong tâm trí ông tuyết tận bây giờ Nếu lúc ấy bà cả không thêm mắm thêm muối Hối thúc ông bỏ đi cốt nhục của mình Thì có lẽ nó vẫn còn bên cạnh mình Cả bà ba cũng không uất ức trầm cảm sau sinh Đến nỗi về ôm nỗi nhớ con rồi tự vẫn Tại ông tất cả Do ông thiếu quyết đoán Để mù vợ đà kích mới ra cớ sự đáng tiếc như hôm nay Nhìn thầy sinh bằng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc Ông tổng buồn bã hỏi Thầy muốn tôi đi tìm lại đứa bé đúng không? Ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác nữa không thầy? Thầy sinh thở dài Thở dài một tiếng rồi giải thích Tôi vẫn muốn ông tìm đứa bé đưa về chăm sóc Vì con bé sinh vào giờ tí thuần âm dương Giờ đó là lúc ma quỷ bắt đầu hiện thân trên trần gian Lại đúng ngày 15 tháng 7 Tháng của cô hồn giã quỷ Con gái ông được xem là người nửa âm nửa dương Sau này có thể nhìn thấy vong người chết Tôi muốn dùng máu của cô bé để phá bỏ lời nguyện năm xưa Không cần nhiều Chỉ cần ba giọt thôi là đủ Cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con bé cả nghe thầy sinh nói Ông Tổng càng cảm thấy tiếc nuối, gật gù tiếp lời Thôi được, tôi nghe ông Cũng là muốn sửa chữa lỗi lầm mình gây ra cho con bé Về nhà, tôi sẽ cho người đi tìm nó Dù có phải lục tung cả cái xã hay cái huyện này lên Tôi cũng phải tìm bằng được nó Thầy sinh quay đi, nói tiếng khách Cứ quyết vậy đi Đợi khi nào ông tìm được con bé, bồng nó đến đây gặp tôi Còn không tìm được Cũng đừng đến Xem như tôi không giúp được gì cho ông Lúc đó phải xem kiếp này Ông tích được bao nhiêu đức Có đủ để lại cho hai đứa con hiện tại của ông hay không Ông về đi Tôi không tiễn Trời gần trưa Nắng đã gắt Ông Tòng và Tí về ngang qua chợ Mùi thơm từ quán bún tỏa ra Làm cả hai dừng chân lại Cơn đói cồn cào Như xé ruột sôi ục ục nghe rất rõ Ông Tổng ngoắc tay nói với tí Đói quá Sáng giờ chưa ăn gì Thôi Mày ở với ông vào đây Ăn bát bún măng rồi về Dạ Còn đổi ơn ông Tí lễ phép đáp Hai bát bún măng thơm ngào ngạt nóng hổi Được đặt trên bàn Ông Tổng và tí húp sùm sụp thoáng chốc đã hết Bất chấp nó nóng Định gọi ăn thêm bát nữa Chợt tiếng reo hò ngoài cổng chợ ầm ý khiến cả chợ nhao nhao ủa ra xem. Thấy lạ, ông Tổng hất hàm ra lệnh cho tí. Mày ra xem ngoài kia có chuyện gì? Sao mà nhốn nháo cả cái chợ thế này? Dạ, để con ra xem thử. Ông ở đây đợi con ạ. Tí vừa đi, bà hàng bốn cầm chiếc quạt phép phẩy đuổi rồi, chép miệng nói với ông Tổng. Ôi dạo, lại đoạn hát về làng đấy ông. nghe đầu đoàn hát trèo này khá là nổi tiếng, ngoài mấy cái giọng hát hay, mấy cô đạo còn xinh đáo để ông ạ. Nghe đến cái sinh tự dưng trong lòng ông tòng lại cảm thấy hưng phấn, cơn dục vọng trong người bỗng hồi xuân, vội dúi một hào vào tay bà bán bốn tóm ống quần, cho khỏi vấp ngã, lật đật chạy ra xem, mặc bà bán bốn gọi với theo, này ông, tiền dư này ông. Hai bát bún có bốn xu tiền thôi. Ông Tổng không để ý lời nói của bà ấy cứ cắm đầu chạy. đã đến nơi đoàn hát cũng vừa đi ngang qua. Mặt người nào người nấy xinh tươi như hoa, đôi má trắng phấn cùng với cặp mắt biết cười. Làm ông Tổng mê mẩn quá đỗi. Ông ấy đập tay vào vai tí, ghé sát tai nói nhỏ. Này, mày đi theo họ, điều tra cho ông xem họ nghỉ chân ở đâu. Nhớ đừng để bà cả và bà hai biết chuyện này Nghe chưa Miệng ông ấy sẵn mắt vẫn liếc qua cái cô đào không rời Tí gật đầu Biết cái tính dây xồm trong con người ông chủ lại trỗi dậy Anh quay đi chạy theo sau đoàn hát lắc đầu ừ, Ông lại như vậy rồi ông chủ Không biết đoàn hát này có thoát khỏi tay ông chủ hay không nữa Tí nghĩ trong đầu như vậy Lặng lẽ đi theo sau Thấy họ đi khá xa Ông Tòng gật gù nhếch môi cười Quay đầu bỏ đi lẽ vào hướng con đê làng về nhà Đi giữa bầu trời đầy nắng vàng Nhìn những thừa ruộng chủ phú trước mắt Ông Tòng cười hô hố đắc ý Tất cả Tất cả nơi đây là của ông Một tay ông cai quản sở hữu Ông là một địa chủ giàu có nhất vùng này Độ giàu có của ông Ngang với bản tính hung hăng Tàn ác và bảo thủ của mình người trong làng này mà không phải nói người trong cả cái xã này ai cũng phải nể ông chỉ cần ông ho một tiếng họ đã run sợ khúm núm khiếp vía như con cuốn sợ chủ nghĩ đến đây ông sung sướng lấy làm hãnh diện lắm đang đi chợt nhớ ra điều gì đó khiến chân ông khựng lại tay vỗ đùi tét cái miệng lầm rầm thôi chết việc quan trọng ngay trước mắt mà quên dặn thằng tý chết tiệt thật Đứng ngần người một lúc ông đi tiếp Bước chân có phần vội vã và nhanh hơn Thì ra điều ông ấy quên dặn thẳng tí Chính là bảo nó đi tìm đứa con gái của mình Đón nó về nhà tôi đến ông Tòng ngồi trên hiên xề răng Đôi mắt nhìn xa xăm mơ màng Nhớ đến ánh mắt lúng liếng của cô Đào Hát Cô gái mà sáng nay ông gặp Ông đưa tay lên gãi cái cánh mũi Nhiều người không biết thao tác này của ông Nhưng bà cả thì quá quen thuộc bà ấy đi quốc trong bụng chồng mình. Mỗi khi ông ấy ngồi thử lừa một chỗ, đăm chiêu đưa tay lên gãi mũi là y như rằng. Sau đó vài ba ngày, ông tổng có người tình mới. Bà cả ghé sát vào tay mơ thì thầm dặn gì đó. Nhỏ mơ nghe xong chạy đi làm việc ngay trong đêm tối. Bà cả biếu môi quay đi, không buồn hỏi chồng mình lấy một câu. Cả buổi sáng nay đã đi đâu? Bà cả quay lại phòng ngồi chờ. Một lúc sau mơ quay lại, đứng bên ngoài gõ cửa. Bà chú, là con đây ạ? Vào đi, bà cả nói vọng ra ngoài. Tiếng bàn lệ cửa vang vọng, theo sau mơ chính là tí. Nó cúm núm khép nép chắp tay trước bụng, cúi đầu chào bà cả. Dạ, con chào bà, bà gọi con có gì sai bảo không ạ? Bà cả ngoắc tín lại. Đưa cho tí hai hào chậm rãi nói Đây Bà thưởng cho mày Vì cả ngày hầu hạ ông mệt nhọc. Tí đứng im không dám chìa tay ra nhận Anh thử hiểu tính tình của bà cả Nếu như việc không có lợi cho bản thân mình Hoặc không có lý do chính đáng Thì đừng hòng Mà ăn được một cắc của bà ấy Huống chi lần này bà mạnh tay Thưởng tận hai đồng Tí thưa bẩm Dạ, đấy là trách nhiệm của con ạ Hơn nữa ông bà đã trả con tiền công đầy đủ Nên con không dám đòi hỏi hay nhận thêm Bà cả hết kiên nhẫn đập tay xuống bàn rầm rầm Hử lạnh một tiếng chỉ tay vào mặt gàn giọng quát Tổ cha mày Rượu mời không uống Lại muốn uống rượu phạt Có tìm Tao cho người đánh mày như đòn không con Nói mau Ông chủ cả ngày hôm nay đi đâu Gặp ai, làm gì Có phải ông ấy có người đàn bà khác bên ngoài không hứ Tí đun sợ khi thấy thái độ tức giận của bà cả Đang ở mức đỉnh điểm Nó lắp bắp mãi chẳng thành câu May mà ông Tòng chờ mãi không thấy tí về thư chuyện Ông ấy đã đi loanh quanh trong nhà tìm tí Phát hiện ra thằng tí bị mụ vợ cả của mình bắt tới đây Chả hỏi nó như hỏi cung phạm nhân Ông Tòng đạp cửa xông vào Lườm bà cả bằng đôi mắt sắc lạnh bén như dao Liếc qua thẳng tí hất hàm cho nó Và con mơ lui xuống Chờ họ khép cửa lại Ông Tổng đi đến ngồi xuống trước mặt bà cả Nói kiểu vừa đấm vừa xoa Bà chút sẵn lên đầu nó làm gì Lại trước thêm bực bội bằng người cho mau giả Tôi đi gặp thầy sinh bản công chuyện. Nó là người làm trong nhà mà tôi tin tưởng nhất Bà đừng có nhúng tay vào Kẹo lại thiệt thân Tôi... tôi... Bà cả cứng miệng không dám đưa co với chồng, hầm hực nhìn ra cửa. Ông Tổng đứng dậy, phủi tay một cái ứ hử rồi bỏ ra ngoài. Phớt lờ đi thái độ không vui của bà cả. Ông quay về phòng mình. Nhà ông rộng lắm, toàn dựng nhà bằng gỗ quý mát rượi Mỗi bà vợ ông giao cho một sáy quản lý. Có người hầu kẻ hạ riêng, không thiếu. Còn căn phòng này để ông cất giấy tờ sổ sách. kế ước đất đai nhà cửa cũng là nơi ông thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi ông không có lệnh của ông ấy thì đố ai dám bén mạng vào ngay cả bà cả ông tòng vừa bước vào trong tí nhanh chân chạy ra đóng cửa chờ ông chủ ngồi xuống ghế nó ghé sát tay thì thầm đôi lồng mày trên gương mặt già nuôi nhăn nheo đang cau có bỗng giãn ra cười hơ hớ đập tay xuống bàn đột một cái hỏi lại Mày nói thật chứ Họ về đình làng mình biểu diễn sao Vâng Sai làm sao được ạ Ngày đầu họ xin được giấy phép biểu diễn rồi Ngày mai bắt đầu bán vé rồi đấy ông ạ Ông Tổng Nhích môi đưa tay lên gãi mép Đôi mắt lim dim khát tỉnh Càng làm cho khuôn mặt đều cáng của lão ta nhìn điêu không tạ nổi định nói gì đó với thằng Tý Bỗng ngoài sân có tiếng la cứu Thất thanh của con lại Làm ông ấy giật mình Thằng thốt đứng dậy trợn mắt quát Từ trong phòng quát ra Tiền sư cha mày Lại có chuyện gì nữa Gần nửa đêm mà nó bố bô cái miệng ra như thế Ông còn tưởng cháy nhà Thằng Tí Mày ra xem con lại nó hét cái gì ngoài kia Tý dạ vâng chạy ra ngoài xem Con lại chộp ngay tay nó Kéo đi qua hướng dãy phòng bà hai ở Miệng luôn hối thúc Nhanh lên Bà hai sắp sinh Bà hai sắp sinh Nhưng bà hai lạ lắm Không chịu nằm yên trên giường mà cứ lăn xuống đất Tay cào cấu xuống nền nhà gầm gừ Tí hất cánh tay nó ra Chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy về hướng phòng ông chủ Mà con lại đằng sau vẫn nói Ơ anh Tí Vào đây giúp em một tay Giữ bà hai lại Em còn đi gọi bà đỡ Tí vẫn không ngoái cổ lại Chạy ngay về phòng báo tin cho ông chủ biết nghe thằng tín nói xong ông tòng đứng phát dậy chạy ra sân hô hoán mọi người thằng đức mày vào làng gọi bà đỡ còn chúng mày mau đi chuẩn bị nước nóng cho ông Nhìn nhanh cái chân lên xem nào ông ấy lo sốt vó đức rẽ mặt đêm xách cây đèn báo trên tay chạy ngay vào làng trời tối om lâu lâu lại chân nó vấp vào đá xém chút dập mặt xuống con đường phía trước Ấy thế mà nó vẫn chạy như bay Chỉ sợ chậm trễ. Bà hai và cậu chủ trong bụng có bị sao Thì mọi tội lỗi ông chủ Lại đổ thừa lên đầu mình Đoạn Đức được bà đỡ về được nửa đường Đức thấy tiếng gọi một người đàn ông trung niên Đứng bên đường Ngoắc tay lại hỏi Anh dừng chân Nhìn ông ta một lượt dò xét từ đầu đến chân hỏi Ông cần gì Người kia đáp Cho tôi hỏi đường đến thôn Phúc Xá Đi ở hướng nào hả cậu? Bà đỡ nhanh miệng đáp Đây là thôn Phúc Xá chứ đâu nữa Thôi, về nhanh đi cậu Kẻ ông chủ nổi nóng lúc ấy tôi không nói đỡ cho cậu được đâu Vừa trả lời bà đỡ vừa hối đức đi tiếp Người đàn ông kia đứng lặng thinh nhìn theo bóng lương họ dần ẩn khuất trong đêm tối Nở một nụ cười lạnh tanh Đợi hai người đi được một đoạn Ông ta bám theo sau Giả vờ này nỉ Tôi ở người nơi khác đến Ở đây lại không quen thân ai Làm phiền hai người cho tôi qua đêm một hôm có được không Đức ngoảnh mặt xoay người lại Giờ cây đèn lên ngang mặt nhìn Ông ta chưa già lắm Độ tuổi chỉ tầm ngoài 40 một chút Cách ăn mặc thì có phần cổ quái Nên Đức e dè từ chối Ờ không được đâu Tôi chỉ là phận tôi tới trong nhà Có quyền hành gì mà dám nhận lời cho ông qua đêm Hồi nãy chả phải ông hỏi thôn Phúc Xá hay sao Hỏi vậy chắc là ông phải quen ai ở người làng này Cứ nói tên ra tôi chỉ đường cho đến đấy Ông ta xua tay chậm rãi nói ừ, Đúng là tôi hỏi tới đây Nhưng mà là do thầy tôi cử đến Năm xưa thôn này đã giúp đỡ thầy tôi rất nhiều Trước khi nhắm mắt Thầy có dặn tôi phải đến đây xua đuổi vận đen của làng này đi giúp thầy Đấy là cách mà thầy tôi muốn trả ân nghĩa năm xưa Coi như vậy thầy tôi ở nơi chín suối Mới yên tâm nhắm mắt Đức nghe ông ta nhắc đến thầy bà gì đó lờ mờ đoán ra người đàn ông này biết xem bói Hôm nghe con lại kể nhìn thấy ma trong nhà ông chủ Lúc đầu tưởng đâu đấy là hồn ma của bà ta Đến khi nhìn kỹ lại thì mới nhận ra Đó là một cô gái rất xinh đẹp Trên tay cầm cái quạt giấy che miệng Để lộ bàn tay sóng ngón Trông rất kỳ dị Đôi mắt đỏ như lửa Nhìn nó chằm chằm Thấy đôi chân cô ta không chạm đất Nó mới hốt hoảng hét toáng lên rần trời Đức nghĩ Đưa ông ta về nhà xem cho nhà ông bà chủ Một quẻ cũng chả sao Có khi lại đúng người ông bà chủ cần lúc này Đang suy nghĩ Bỗng bà đỡ từ phía trước quay lại Kéo nó rụp giá đi Đức nhanh miệng nói Vậy ông theo tôi Nhưng tôi nói trước Ông bà chủ có chịu hay không thì tôi không dám chắc đâu nhé Người đàn ông kia gật đầu mỉm cười um, Vâng, cảm ơn cậu Chỉ cần để tôi vào nhà Tôi sẽ thuyết phục được gia chủ Đức nghe không hiểu ý ông ta lắm Nhưng bị bà đỡ cằn nhàn hối thúc nhiều quá Anh đành ngoắc tay ra hiệu cho người đàn ông kia đi theo mình ba người lặng lẽ Dạo bước thật nhanh đi trong đêm tối Xung quanh họ toàn là bóng đêm đặc quánh Chỉ có ngọn đèn bão trên tay Đức soi sáng con đường u tối trước mặt họ Hơn nửa giờ sau Ba người về tới nhà ông Tòng Thằng Đức thấy ông Tòng đang sốt sắng Bộ dạng đứng ngồi không yên Cứ đi qua đi lại trước sân Nó liền chạy lại Ghé sát tay ông chủ thì thầm mấy câu Nghe xong Ông Tòng chạy ra ngay cổng Nhìn người đàn ông chạc tuổi mình một lượt Từ đầu đến chân gấp gáp hỏi Ông biết xem tướng số sao? Người kia gật đầu Vâng, một chút Ông Tòng hỏi lại Ông tên họ là gì? Tôi không chứa chấp người lạ Mà đến cả tên họ người đó cũng vô danh Ông ta mỉm cười Tôi họ Lưu, tên Phi Họ tên đầy đủ là Lưu Hoàng Phi Mọi người thường gọi tôi là thầy Lưu tên họ ông ta giống y chang người tàu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều tiếng nhỏ lại trong nhà hô hoán khiến cả nhà hoảng hốt trông theo hướng tay nó chỉ ông chủ bà chú kh không hay rồi bà, bà, bà ấy thành tinh rồi leo lên cả mái nhà không chịu xuống ông tòng và lão lưu ủa chạy đến cửa phòng bà chợt khựng chân lại hai cánh cửa phòng bà hai vẫn then cài bên trong kín mít Dưới ánh đèn trong phòng, mọi người thấy một cái bóng đu đưa bụng thõng xuống trên tấm đà gỗ, tít trên mái nhà. Hết bỏ lồm ngồm trên ấy, lại di chuyển từ cột này sang cột bên kia, nhanh thoăn thoắt như một con sóc. Mặt mày người nào người nấy nhìn nhau sắm ngoét sợ hãi. Ông Tòng lắp bắp hỏi. Chuyện này là sao? Không lẽ bà ấy hóa quỷ thật? Ông lâu lúc này mới lên tiếng Nhìn vô cái hình bóng trong kia Lại nhìn ông Tòng Vỗ vỗ vai ông ấy trấn an Đừng lo Bà ấy bị mai nhập mà thôi Âm khí trong nhà ông nặng lắm Nên sắc mặt ông lúc nào cũng tái nhỏ Thiếu sức sống Bàn tay và cả lòng bàn chân hễ đêm xuống là lạnh cóng như vừa sờ vào đá Đổ mồ hôi lạnh Dẫn đến âm thịnh dương suy Để lâu sẽ mặt vận dẫn đến yểu mệnh Ông Tổng nghe xong sợ hãi lắm Tút chiếc khăn tay trong túi áo Đưa lên chán vội lau mấy giọt mồ hôi đang đổ Nhanh miệng hỏi Vậy ông giúp nhà tôi đi Hóa giải lời nguyện kia giúp tôi Tôi hứa sẽ hậu ta ông tiền công hậu hĩnh Chỉ cần cô ta biến mất khỏi nhà tôi Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu Biết đây là mối làm ăn có hời Ông ta lúc đầu tỏ vẻ không quan tâm đến tiền bạc Nói vòng ma kia hung dữ khó chịu Ông Tổng phải năn nỉ gãy lưỡi Láo lưu mới chịu gật đầu đồng ý Ông ta nhìn chằm chằm vô phòng Của bà hai quát Tất cả lùi lại Để tôi hoán đổi xác Nhớ trong lúc tôi làm phép Đừng ai vào làm phiền Cũng đừng hỏi gì cả Pháp lực sẽ mất tác dụng Ông Tổng gật đầu hô hoán người làm Tập hợp lại trước sân Trên tay mỗi người cầm một khúc cậy thủ sẵn Phòng khi con quỷ đó xuất ra ngoài Tấn công họ thì có vũ khí để mà tự vệ lão lưu đập cửa sông vào nhìn chăm chăm bà hai đang bấu chặt cái xà cố đỉnh mái liền nhanh tay rút ra một lá bùa màu vàng ném vào người bà hồ lớn xuất lập tức bà ta thét ré lên một tiếng như muốn xé toang cái căn nhà ra làm đôi ngã bụp xuống đất bỏ lổm ngổm trôi vào gầm bàn trốn ông tòng thấy vợ mình ngã sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng bà ấy liền chạy vào đứng ngoài cửa hốt hoảng hỏi này ông vợ tôi cô ấy sắp sinh ngã như vậy liệu có sao không không cứu được mẹ cũng phải cứu bằng được đứa bé thì ra ông ta chỉ lo cho đứa con trong bụng còn sự sống của vợ mình lão ta không mảy may quan tâm điều đó đủ thấy con người lão tòng sống vô tâm tuyệt tình với những người phụ nữ bên cạnh mình như thế nào Bốn dĩ lão ta chỉ coi mấy mụ vợ mình cưới về Như một cái máy đẻ thuê sinh con nối dõi cho dòng họ nhà lão ta Lão lưu xua tay trấn an Ông yên tâm Đã có bùa của tôi đỡ Gọi cho tôi bà đỡ và hai người to khỏe vào đây Tôi sẽ giúp bà ấy sinh con Con quỷ kia không nhập vào người vợ ông Mà nhập vào đứa trẻ trong bụng Ông Tòng lo lắng hỏi lại Ông nói vậy là sao chứ Thằng bé còn chưa ra đời kia mà Sao lại nhập được vào nó được Lão Lâu cười nhạt mà rằng Là trai hay gái Để tôi bắt mạch mới biết được Dứt lời Ông tàn lao đến chỗ bà ấy Nắm cổ tay bà ấy Lôi cánh tay bà ra trước mặt Đặt hai ngón tay lên bắt mạch Gật cổ ẩm ử trong cổ họng Ông Tòng sốt đột hỏi Sao rồi Là trai hay gái Lão Lưu cười Là bé trai Có điều Ông ta khựng lại câu nói con mày nhìn vào đôi mắt ngây dại của bà ta Thở dài lắc đầu Nghe hơi não lòng Ông Tòng càng xót ruột Chạy đến chỗ Lão Lưu hỏi dồn Kìa Ông trả lời tôi đi chứ Có điều thằng bé ra làm sao Mệnh của nó có tốt hay không Lão Lưu nói tiếp vậy còn để xem hình hài nó ra làm sao nhìn tướng đoán mạnh ông mau gọi người vào đây đi chuẩn bị cả nước ấm cho tôi nhanh lên kẹo không kịp bây giờ ông Tổng chạy ngay ra ngoài ngoắc tí và đức gọi bà đỡ vào trong xài nhỏ lại đi chuẩn bị nước ấm cả nhà chạy ngược chạy xuôi ồn ào cứ như cái chợ bà cả đứng ngoài sân bĩu môi lầm rầm nói trong miệng <cười> ôi sao. Cứ làm như một mình cô ta biết sinh con trai. Chẳng phải tôi cũng sinh trong một đứa con trai là thằng Phú rồi sao? Nó ốm yếu một chút nhưng bù lại thông minh hơn người. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào trong phòng thầm cầu trời khấn phật để cho hai mẹ con bà hai chết cả đi. Như vậy mới không ai giành giật tài sản với con trai mình. Lão Lưu đang cuối người bới tìm những cái thứ mình cần trong chiếc tay nải của mình. Đột nhiên Bà hai chân tay cử động Của khoáng loạn xạ bò ra khỏi gầm bàn Phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ Trông cách bò dưới đất của bà ấy Chậm rãi đầy ớn lạnh Như những con robot chuyển động từ từ Miệng cầm gừ như thú dữ đầu ngẹo bên này Vặn bên kia Gương không chút cảm xúc Lão Lưu nói với mọi người Nhanh Mau lùi lại Xem đã lắp buộc vừa rồi Vẫn không làm cho nó sợ Vậy cô xem Ta có gì cho cô này Nói xong Lão Lưu sai Tý và Đức Khóa tay Đưa bà hai đặt nằm trên giường Cột chân tay lại Miễn sao không để bà ấy tấn công lại là được Tý và Đức nghe lệnh Lật đật lao tới làm y như lời Lão Lưu nói Họ vừa đặt được bà hai lên giường Bất thình lình Bị bà ấy trổn lên Cao cấu vào người làm chiếc áo rách từa da thịt rướm cả máu họ hét lên sợ hãi lùi lại một miệng bà hai nhơm nhớp nhấy ra những chất dịch nhảy nhụa hôi thối bẩn thỉu từ bên trong bụng một mùi hôi thối lan tỏa ra khắp căn phòng xộc thẳng lên mũi nghe đến nợm cổ lão lưu lao tới dán đá bùa lên trán bà hai ngay tức thì bà ấy nằm vật xuống đất cơ thể rung lắc mạnh như người bị động kinh Được rồi, màu chói bà ấy lại, chói tay vào nhau, cong chân, cột dạng ra mới sinh con được. Cột xong, Lão Lưu gọi bà đỡ đến, chậu nước ấm đã được lại đặt bên cạnh. Bây giờ chỉ còn chờ bà hai sinh con. Lão Lưu đặt bàn tay lên chán bà hai, lẩm nhẩm chú trong miệng. Một lúc sau, các ngón tay khép lại, chỉ duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa làm phép. hai ngón tay ông ta từ từ di chuyển xuống dưới cổ ngực đến cuối cùng là bụng thì dừng lại lật áo bà hai lên xoa tròn bụng theo hướng kim đồng hồ chạy đúng bảy lần thì dừng lại ở mỏ ác các ngón tay còn lại lần lượt duỗi thẳng ra uyển chuyển bấm huyệt nhấn mạnh xuống mặc bà hai đau đớn gào khóc trong cơn thịnh nộ của quỷ dữ người đau lắm sao ai bảo lì mãi không chịu xuất đưa sao lại đây cho tôi mổ bụng lấy đứa bé nếu như nó không chịu nghe lời ánh mắt hung bạo của bà hai dịu hẳn sau câu nói của lão lưu bầu không khí căng thẳng bao trùm lên khắp căn phòng làm cho bà đỡ căng thẳng đến nỗi khi đầu đứa nhô ra mà vẫn không dám đụng tay vào chỉ đến khi tiếng của lão lưu quát lớn bà đỡ mới giật mình vâng ra nắm đầu đứa bé vặn xoay để lôi ra nhanh tay lên dạ dạ tôi, tôi tôi làm ngay đây bà đỡ nắm đầu đứa bé xoay vặn lôi nó ra từ từ tiếng cào hét đau đớn quằn quại của bà hai vẫn không ngớt bà hai ngóc đầu lên lại làm vật xuống hít vào thở ra rồi rặn máy tới hơi rặn thứ bảy tưởng chừng như kiệt sức không thể sinh may mắn đứa bé cũng ra đời trong tiếng khóc chói tai Ông Tổng đứng ngoài vỗ tay mừng quính Nghe tiếng con khóc ông chạy lại Nhìn chầm chầm vào hai bàn tay thằng nhỏ Thấy hai bàn tay có đều năm ngón Ông ấy mới thở vào nhẹ nhõm Miệng hớn hở làm nhạm Sinh rồi Sinh rồi đặt con trai Chỉ có bà cả đứng ngoài sân mặt mày bí sĩ Hậm hực bỏ về phòng Bà hai nằm vật xuống mệt mỏi khép mắt lại Mình mẩy mồ hôi mồ kê nhễ nhại Chiếc áo trên người ướt súng Tiếng ông Tổng quát Chúng mày Còn không mau vào đây chăm sóc bà hai Lão Lưu nhìn vào đôi hàng lông mày của đứa bé Đưa tay lên miệng lầm dầm bấm quẻ Tay kia nắm vào bàn tay nhỏ xíu Nhìn thật kỹ thở dài Ông Tổng thấy thái độ không mấy lạc quan của Lão Lưu sốt sắng hỏi Sao rồi Vận mệnh thằng bé tốt chứ Lão Lưu chậm rãi đáp Mệnh của thằng bé Khắc trong nguyên thần Phải dùng hình nhân thế mạng Nguyên là về khí Thần là hơi thở Phải sử dụng linh hồn của con người Tìm lại nguyên thần Thằng bé đã bị ma ám thần Ông Tổng nghe chẳng hiểu gì Nào là nguyên thần với cả hơi thở Nghe láo lưu nói Ông Tổng xoắn hết cả não Cầu có hỏi lại Thầy thôi bớt bớt Cái giảng giải ba cái đạo pháp gì đấy đi Tóm lại Làm sao để thay đổi vận mệnh của thằng bé Ông càng nói tôi càng cảm thấy khó hiểu Thật là bực hết cả mình Lão lưu vẫn điểm tính nói Thì như tôi nói rồi đó Phải dùng hình nhân thế mạng Bây giờ ông sai người đi chặt tre Đan thành một hình người cho tôi Dán giấy lên kín làm hình nhân bằng giấy Sau đó đem vào đây Tôi dùng phép thuật tìm lại nguyên thần cho thằng bé Còn hình nhân kia Nó là vật thế mạng coi như vậy mạng của thằng bé mới mong giữ được. Đoạn ông tổng sai người chặt che trẻ nhỏ thành sợi, sai thằng Đức vào làng trước ông thợ đan lát thúng mùng, về đây đan cho nhanh. Chứ trông chờ vào bàn tay vụng về của đám người làm trong nhà thì có tới mai cũng chả đan xong cái hình người. Đan xong họ dán giấy mặt mũi phải làm như một con người, mái tóc quét mực đen, đôi mắt dán lông mì. bởi môi đỏ chót thì lão lưu mới gật gù vừa ý lão ta hối mang hình nhân vào đây đặt nó ngồi trên chiếc ghế đầu bên kia còn cô lót đứa bé vào chiếc ghế bên này rồi ra ngoài hết cho tôi trong lúc tôi làm phép cấm ai lên tiếng dù chỉ là một lời lão lưu lấy bốn sợi chỉ đỏ cột hai sợi vào hai tay thằng bé nối liền với hai tay con hình nhân ngồi đối diện lần lượt tiếp đến là hai chân cũng cột hai sợi nối với hai chân con hình nhân xong xuôi ông ta đưa hai tay lên ngang ngực bắt ấn miệng nhậm chú lên hồi một lúc sau bất thình lình ông ta mở mắt miệng hô lớn thế mạng tay ông ta nắm chặt con dao dưới đất vùng lên cào cắt đứt bốn sợi chỉ đỏ lại hô lớn chạm dây tức thì Bốn sợi chỉ bùng cháy Lan sang con hình nhân phát cháy phừng phừng Trong thoáng chốc Con hình nhân cháy thành lan Bị gió cuốn bay đi hết Ông Tổng mở to đôi mắt Kinh ngạc khi chứng kiến Cảnh con hình nhân cháy rụi thành than Ngay trước mắt Vậy mà chiếc ghế đầu không hề hấn gì Quả là được mở rộng tầm mắt nhỏ mơ đứng nép sau cửa Chứng kiến nãy giờ nó bỏ đi Quay lại phòng báo lại cho bà cả biết Bà cả nghe xong chừng mắt ngẫm nghĩ một hồi Nhìn nhỏ mơ hỏi Mày nói thật chứ Lão ta giỏi vậy sao Mơ gật đầu Nói chắc như đinh đóng cột Dạ thật ạ, Con thể đấy Ngay kia ông ta chém đứt dây Tự con hình nhân bốc cháy dữ rồi Ông chủ mừng ra mặt bà à. Bà cả nhìn phát Cậu con trai 7 tuổi của mình Đang nằm ngủ trên giường Đăm chiều một lúc dường như bà ấy Đã nghĩ ra cách gì đó Gật cù liên tục nhếch mép cười Bà cả ngoác nhỏ mơ lại Thì thầm vào tay nó Rồi xua tay ra hiệu cho mơ Qua bên phòng bà hai tiếp tục thám thính Mờ nhận lệnh tiếp tục rời khỏi phòng Đến nơi Một thấy lão thành lưu dùng hai ngón tay Bé bé cái gì đó lên trán đứa trẻ Thao tác rất uyển chuyển Nhanh nhẹn Chỉ có những người trong nghề mới có thể hiểu Vẽ xong, Lão Lưu thu tay về, chán lấm tấm mồ hôi đổ. Hình như ông ta tốn khá nhiều sức lực cho việc trục vong cho bà hai và việc hóa giải lời nguyền kia cho ông chủ. Lão Lưu quay ra bảo Xong rồi, tôi đã xuất vong ra khỏi người thằng bé và đã dùng hình nhân thế mạng. Từ giờ mọi người cứ yên tâm. nguyền thần tôi cũng đã tìm lại, đã đả thông các huyệt đạo cứ chăm sóc nó bình thường là được. ông tổng chạy lại nắm tay cảm ơn lão lưu rối rít mời lão qua bàn trà ngồi nói chuyện mọi việc trong này sai đám người trong nhà làm nhấp ngụm trà xong ông tổng khà ra một tiếng như uống rượu chậm rãi hỏi lão lưu ông có chắc nhà tôi thoát khỏi lời nguyền của cô ta rồi chứ nói thật trước đây tôi cũng đi xem thầy nhưng ông ấy bảo phải tìm được đứa con gái thất lạc của tôi về ông ấy dùng máu của nó để hóa giải lời nguyền Nếu như ông phòng ấn hay đuổi nó ra khỏi đất nhà tôi Tôi hứa hậu ta ông thích đáng Lão Lưu ngồi chậm ngâm một lúc Còn mày suy nghĩ Đưa ngón tay lên trước mặt Lầm dầm mấy câu gì đó Rồi nhìn ông Tòng mỉm cười Tôi tưởng là gì Thì ra là đứa trẻ sáu ngón tay Mạng nó thuần âm Nên chắc ông ta muốn dựa vào điểm này Để phá bỏ đi lời nguyện kia Ông Tòng vội hỏi lại Đúng thế Tôi cũng nghe thầy ấy nói lại như vậy Chỉ có điều Mấy hôm nay tôi cho người đi tìm khắp nơi Mà tin tức về con bé vẫn vặt vô âm tín Cũng không biết nó còn sống Hay là đã chết Tìm nó bây giờ giống như mỏ kim đáy bể. Lão Lưu lắc đầu xua tay Miệng cười nhạt Không cần Tôi sẽ có cách giúp ông Con bé đó nó là người nửa âm nửa xương. Có tìm về hay giữ lại trong nhà Thì trước sau gì nó cũng gây họa Khác những người trong nhà Già thì ốm đau bệnh tật Trẻ thì chết yếu chết trẻ Chỉ cần làm theo cách tôi nói là đủ Đảm bảo Tử này vòng mà kia không dám hiện thân quấy quả gia chủ nữa Nói xong Ông tắm móc trong túi ra cả thầy 8 lá bùa Chỉ 8 chỗ cần trôn Xung quanh đất Nó giống như một trận đồ bát quái Chấn yểm nguyên khu đất nhà ông Tòng Điền căn phòng hôm bà ba chết Lão lưu cho dán một lá trên trước cửa phòng Và chôn thêm một lá giữa gian nhà Ngay trước cửa nối ra vào Ông Tòng Và mấy người làm trong nhà vui mừng ra mặt Nhất là nhỏ lại Vì từ hôm nay nó đi tiểu đêm Cũng không cần sợ ma nữa Bốn dĩ nó yếu bóng vía Thường hay nhìn thấy vong ma Mỗi khi mặt đêm buông xuống Quý vị thân mến, Duy Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây Và câu chuyện này thì Thuận sẽ chia thành 4 phần khác nhau Tối nay chúng ta vừa đón nghe xong phần 1 Và đúng như dự đoán của Thuận thì mỗi một lần tác giả Trần Linh gửi chuyện về cho kênh Thì Thuận tin chắc rằng nó sẽ là những cái câu chuyện thực sự rất là cuốn hút Và có nhiều nội dung, rồi có nhiều cái sự bẻ lái trong câu chuyện Mà Thuận tin rằng cả những người đọc và những người nghe Sẽ cảm thấy bất ngờ qua cái lối viết của tác giả Trần Linh Và câu chuyện này thì đang đến cái hồi cực kỳ là hấp dẫn Và những cái phần sau của câu chuyện thì Thuận tin rằng Có rất là nhiều cái yếu tố hấp dẫn Cũng như cái yếu tố bất ngờ Khiến chúng ta đôi khi phải bật ngửa đấy quý vị ạ Quý vị hãy cùng với Duy Thuận thử đoán xem Cái nội dung tiếp theo của câu chuyện này sẽ ra sao Và cái vai trò của cái đứa trẻ được sinh ra với bàn tay 6 ngón Sẽ có vai trò gì trong câu chuyện Quý vị hãy cùng với Thuận thử dự đoán xem Để rồi cuối cùng Kết quả dự đoán của chúng ta Và uh, của tác giả Trần Linh Có đúng hay không quý vị nhé Hãy ghi lên ý kiến của mình Hãy bình luận phía, xuống phía dưới để cho Thuận được biết nhé Cảm ơn tất cả quý vị Và bây giờ thì uh, xin chào Và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai Lúc 21 giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe phần 2 của câu chuyện này Một câu chuyện rất hấp dẫn đúng không ạ